Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn." Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế. Nếu không ở lại trong Thầy, Thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy xin nhiều qua trái vì không có thầy anh em chẳng làm gì được ai không ở lại trong thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin anh em sẽ được như ý Điều làm Chúa Cha được thôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là phúc âm của Chúa, lời Chúa Kỳ Tô, người khen Chúa. Giáo lý phúc âm Chúa Nhật thứ năm Phục sinh năm B, ngày 6 tháng 5 năm 2012. Phần thứ nhất, giáo quấn phúc âm qua bài phúc âm Chúa dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu chính là cây nho thật còn chúng ta là cành nho. Cành nho phải gắn liền với thân nho với thân nho để có sự sống và để sinh hoa trái. Chúng ta được kêu gọi để sống mật thiết với Chúa Giêsu như cành nho với thân nho. Chúng ta được kêu gọi để liên kết với nhau Vì chúng ta cùng múc lấy Sức sống từ Chúa Kỳ Tô Từ Thân cây nho thật Phần thứ hai Gấn nạn phúc âm Cây nho và cành nho Hình ảnh Của một liên kết mật thiết Đất Chúa hứa Hay chính Chúa Được diễn tả là một Lãnh thổ màu mở Và trù phú Đến nổi một cành nho phát sinh từ mảnh đất này, chửu nặng trái nho đến hai người khiêng như được diễn tả trong sách dân số chương 13 câu 23 đến 24. Họ vào đến trung luận Ê-cong, ở đó họ chặt một nhánh nho và một chùm nho, rồi hai người dùng sào mà khiêng, họ cũng lấy cả lựu và dạ Người ta gọi nơi ấy là thung lũng Ê-cong, vì chùm nho mà con cái Israel đã hái ở đó. Không ai ngoài Chúa có thể ban sự sống cho con người hay cho cuộc sống con người mang hoa trái tươi tốt. Tiên tri ra diễn tả sự bội tín của dân Chúa như một người bạn trong vườn nho trên trên sườn đồi và chăm sóc kỹ lưỡng nhưng lại không sinh trái tốt mà là nho dại như được diễn tả trong sách Isaia chương 5 câu 1 đến 2. Tôi xin hát tận bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất, nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một giọng gác Rầu khoét bồn đạp nho, Anh những mong nó sinh trái tốt, Nó lại sinh nho dại. Tiên tri muốn nói rằng, Chúa rất yêu thương và chăm sóc dân chúa, Và mong cho họ có đời sống tốt, Nhưng họ lại bất trung. Tiên tri Giê-rê-mi-a trong chương 2 câu 21, Cũng nói lên tình yêu thương của Thiên Chúa đối với dân ngài, Như chủ vườn nho chăm sóc từng cây nho, nhưng nho lại sinh quả đắng. Còn ta ta đã trồng ngươi như cây nho hảo hạng, cây nho thuần chủng, sao ngươi lại thoái hóa thành những cành nho tạp chủng? Tiên tri Jaya so sánh tình Chúa như một người mẹ quá hình ảnh cây nho được trồng cận kề nguồn nước để múc sức sống nuôi đàn con. Mẹ người giống như một cây nho trồng bên bờ nước, nó sai trái và um tùm hoa lá nhờ có nhiều nước tràn trề. Hình ảnh cây nho trong Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy Chúa rất yêu thương dân Chúa, Ngài tận tình chăm sóc và bên vực dân Ngài như chủ vườn nho chăm sóc cây nho, chỉ mong sao họ luôn sống trung thành liên kết với Ngài. Để hưởng được Phúc Trường Sinh. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa tuyên bố, Ta là cây nho, các con là cành. Như trong Phúc Âm Thánh Duan hôm nay, Chúa Giê-xu so sánh hình ảnh nước Thiên Chúa với vườn nho, Được người chủ vườn chăm sóc kỹ lưỡng. Một người kia trồng một vườn nho, Ông rào dẫu bốn bề, Đào hầm ép nho, Và xây một tháp canh, Rồi ông cho các người làm nho thuê mướn, Và ông khởi hạt đi xa. Chúa Yêu Sư là cây nho đích thực, Chính Ngài ban phát sự sống, Và ban phát sự sinh sản, Những cành hoa, Và ban phát cho những cành nho sinh hoa kế trái. Qua giáo hội, Chúng ta sống trong Ngài, Và không có Chúa, chúng ta chẳng làm được việc gì như được mô tả trong hình ảnh cây nho và cành nho trong Phúc âm Thánh Gioan hôm nay. Gắn liền với Chúa và sinh hoa sinh hoa trái, không liên kết với Chúa sẽ không có sự sống, bị khô héo và bị chặt đi. Có rất nhiều người không tin Chúa hay chống lại Chúa Giêsu, nhưng sao họ vẫn sống phai phai và tươi tốt? Vào ngày 13 tháng 8 năm 2009, dân số trên trái đất được đo bởi Cục Điều tra Dân số của Mỹ là 6 tỷ 777 triệu người. Theo một nghiên cứu được công bố bởi việc nghiên cứu Pew Forum ở Hoa Kỳ, con số các kỳ tư hữu bao gồm công giáo, tin lành, chính thống giáo, trên thế giới gia tăng cách đều đặn, Nhưng việc phân bố về mặt địa lý lại thay đổi sâu xa. Các kỳ tơ hữu bây giờ chỉ một phần ba dân số thế giới đứng trước cả người Hồi giáo. Một nửa, trong hơn 2 tỷ, 2 tỷ 200 triệu, kỳ tơ hữu là người Công giáo. Trong khi đó, người tinh lành chiếm 37% và người chính thông giáo chiếm 12%. Trong dòng 100 năm, con số các kỳ tư hữu đã gia tăng gấp 3, tương tự dân số thế giới. Thống kê theo Lacroix, dù theo thống kê rất lạc quan này của Lacroix, số kỳ tư hữu vẫn mới được 1 phần 3 dân số thế giới. Số 2 phần 3 còn lại được coi như vô thần, không tin Chúa hay nói theo từ ngữ của Phúc âm Thanh Quang hôm nay là những cành nho này không muốn gắn liền với thân cây nho, tức không muốn có một tương quan nào với Chúa. Kết quả theo Phúc Âm, họ sẽ phải khô héo liền và bị ném vào lửa để bị tiêu hủy. Nhưng thực tế xem chừng không phải vậy. Đa số không tin Chúa như cành nho không gắn liền với thân nho vẫn sống phai phai tươi tốt. Như vậy, tin Chúa, giữ đạo Chúa và chu toàn lời lộc của Chúa có phải là điều kiện để xin qua cái trái không? Phải sống thân mặt với Chúa mới sinh hoa cây trái. Đời sống một người kỳ tư hữu được tháp nhập vào thân cây nho, Tức vào thân thể mầu nhiệm của Chúa Yêu Sư qua bí tích thanh tẩy. Nếu không sống mật thiết với Chúa Yêu Sư, Tức không cầu nguyện, không lĩnh nhận bí tích, Hay không thực hành bác ái kỳ tư giáo, Thì không đem lại lợi ích thiên liêng nào cho mình và cho người chung quanh. Chúng ta có thể nhìn thấy hoa trái, Phát sinh từ những đời sống thật đạo đức Của mẹ Teresa Thành Cang Cú Ta Của Đức Giáo Hoàng John Follow II Của Đức Hồng Y Phan Xích Cô Xavier Nguyễn Nhanh Thuận Hay của cha Phan Xích Cô Xavier Trương Bụi Diệp Những người này đều chết Nhưng họ là những cành nhó không bao giờ bị khô héo Vì gương thánh thiện của các ngài Luôn ảnh hưởng đến các tâm hồn Nhiều người đã được quán cãi nhờ đợi sống của các ngài. Ông Cao Phùng Xuân, người nhìn thấy cha Diệp quỳ gối chờ bị giết chết, đã phải nhìn nhận, ông này phải là thánh. Vấn đề 2 phần 3 nhân loại không tin Chúa, dẫn sống phay phay tư tốt là vấn đề của truyền giáo và quán cãi. Khi Chúa xuống trận làm người không mấy ai tin Chúa, những chú dẫn đi từ làng này đến làng khác và rao giảng tin mừng và mang ơn cứu độ cho muôn người. Nếu vấn đề cành nho không gắn liền với thân nho là cách diễn tả sự cần thiết phải sống thân mật với Chúa. Nói khác đi, chúng ta cần Chúa như cành nho cần nhựa sống. Khi xác quyết như thế, Chúa không hề kết án những ai không tin Chúa thì phải khô khéo và phải ném vào lửa để bị tiêu hủy. Nếu như thế thì làm sao có truyền giáo, có hoán cải và có rao giảng trên mặt cứu độ? Nên người công giáo chúng ta đang sống mật thiết với Chúa, không cần đoán xét và ra án cho những người khác nếu họ không tin Chúa thì phải bị phạt, nhưng là vấn đề cho mỗi người chúng ta là làm sao để chuyển nhựa sống mình đang có cho người khác qua lời cầu nguyện và qua những việc làm bác ái. Người không tin Chúa nhìn thấy hoa trái bác ái trong đời sống của chúng ta, họ sẽ tìm đến và họ muốn tháp nhập vào thân nho trường sinh là Chúa Giê-xu. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. bài thơ thắp lại lửa yêu của thương huynh. Giọt con thắp lại lửa yêu mỗi khi vọng tiếng chuông chiều nguyện kinh. Tim nghe hạnh phúc yên bình lắng nghe lời Chúa tự tình thiết tha. Bao lần con đã đi xa lãng quên mái ấm tình cha dựng vợ. Trợn lòng tiếc nuối bơ vơ xin tha thứ lỗi con thơ lỡ lầm. Chiều nay về khóc âm thầm xin cha giáng xuống hạt mầm yêu thương tưới hồn con dẫm nát xương thắp lên ngọn lửa ấm hương nguyện cầu gửi lòng lên cõi cao sâu con mơ thấu tận nhiệm mầu tình cha nổ niềm cảm mến cha ngà lửa yêu thắp lại khúc ca ân tình thương nguyện Thực hành thứ 2 chia sẻ tâm sự của một cận nho lười biếng Tôi rất yêu mến Chúa nhưng rất lầm biến đi nhà thờ xem lễ Tuần Thánh vượt qua là lần đầu tiên tôi đến tham dự đầy đủ hết các thánh lễ. Một trong những thánh lễ mà tôi ớn nhất là lễ rửa chân và chào mình thánh Chúa ngay sau thánh lễ. Hằng năm Sau lễ là tôi chuồn mất chứ không vô chậu, rồi đến đến nửa đêm thì đến đón mẹ tôi về và cứ như thế cho đến mùa phục sinh vượt qua. Mùa phục sinh vượt qua, sau một ngày làm việc ở sở, tôi vội rời nhà sớm hơn một tiếng, nhưng vì kẹt xe nên khi đến nhà thờ đông nghẹt người không có cả chỗ đứng, thánh lễ thật lâu, tôi cảm thấy mặt mày choáng váng và đổi bụng. Tôi mong ước cho buổi lễ thật mau kết thúc. Vì cha xứ có nói nhìn thấy nhiều người phải đứng cha rất đau lòng. Không biết cha có đau lòng thật hay không, chứ cái chân của tôi đau quá vì phải đứng lâu. Không những thế, cha còn làm mọi việc từ từ chậm chậm, lau chân từng người làm đôi chân của tôi càng đau nhức hơn nữa. Cuối cùng rồi thánh lễ cũng xong. Đói quá và mẹ nghĩ đến tô cơm trắng và mấy miếng cơm mấy miếng sườn ở nhà, tôi chỉ muốn về nhà ngay, nhưng không biết tại sao lần này tôi lại lẻn lẻo đẻo đi theo mọi người lần lượt theo cha, chịu mình thánh chúa qua nhà nguyện. Tôi thì thầm nói với Chúa là: "Lạy Chúa, tối nay con chỉ dạo trò Chúa 15 phút thôi. Chúa cho tên con vào danh sách là đủ rồi. Sau 15 phút cầu nguyện, tôi vội vã làm dấu Và đang định bước ra Thì quái quâm làm sao Sách thánh lại đọc ngay Đến khúc ở vườn cây dầu Con nở lòng nào bỏ ta sao Con không thể thức được Một giờ với ta sao Lạy Chúa Thôi được Nếu Chúa nói vậy Thì con sẽ ở lại thêm 15 phút nữa 15 phút nữa thôi nhé Vì con đói sắp chết đến nơi rồi Tôi thật là đói Tài chân bủng rủng, mờ cả mắt. Sau mười lăm phút trâu qua, tôi thì thầm với Chúa. Lạy Chúa, con biết ý Chúa là muốn con ở lại cầu nguyện. Nhưng ý con thì lại muốn đi về ngay bây giờ. Xin thông cảm cho con, nhân nhân cha và con và thánh thần. Tôi chưa kịp amen thì cả nhà thờ cất tiếng ác. Lạy cha nếu có thể được, thì xin cho con khỏi uống chén này. Dừng theo như ý con, một dâng theo ý định của cha muôn đời. Tại sao lại trùng hợp và đúng lúc thế này? Chẳng lẽ đây là ý Chúa muốn con ở lại cho trọn về chậu. Rốt cuộc tôi ở lại hết một giờ chậu. Khó khăn lắm tôi mới cầm cự được cho đến phút cuối cùng. Và rồi giờ chậu kết thúc, tôi cảm thấy thật sảng khoái, tôi hớn hở ra về, không phải vì tôi sắp sửa được ăn Mà vì lần đầu tiên tôi đã dự trọn hết thánh lệ và ngồi hết vợ chầu. Cái cảm giác đó không thể tả được. Tôi đã chiến thắng sự cám dỗ rời thân cây nho, chiến thắng được sự lười biến của mình. Vừa bước vô nhà, chồng tôi nói, em về trễ quá, con đã ngủ cả rồi. Tôi sẵn giọng nói, em mệt lắm và đói lắm. Chồng tôi hơi giận và buồn vì sự gắt gỗng nên bỏ đi ngủ trước. Sau khi ăn no nê, tôi mới thấy mình tỉnh táo lại đôi chút. Tôi định vô nói mấy lời xin lỗi nhưng chồng tôi đã ngủ. Thôi thì ngày mai xin lỗi cũng chưa muộn. Như người Mỹ có câu, dù sao cũng còn có ngày mai. Ngày mai tôi xin lỗi chồng. Tôi thật vui vì từ hôm nay... Và ngày mai, tôi có cuộc sống mật thiết với Chúa Hơn. Tôi hết còn là cành nho, dở dở ương ương, Không chết mà cũng không sanh tươi do tính lười biến của mình. Trích tập sang 2011 hội các bà mẹ công giáo, Linh mục Phe-rô Trần Thế Tuyên,